Chương 8: Động đất. Ngọn núi lửa dưới sông bắt đầu hoạt động rồi. Sự việc diễn ra đột ngột, mọi người trở tay không kịp. Suýt nữa rơi hết xuống dưới. Ai nấy ba chân bốn cẳng leo lên một cái dốc tương đối thoải thoải. Ngồi xuống thở hổn hển, vẫn chưa hoàn hồn thì lại thấy mặt đất chấn động mỗi lúc một mạnh hơn. Những vách núi do lớp dung nham chất chồng tạo thành bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập xuống. Lạc Ninh nói chưa chắc núi lửa sẽ phun trào, đây có thể chỉ là hoạt động mang tính chu kỳ, thời gian của chu kỳ hoạt động này không xác định được, có thể mấy hôm một lần, không có thể mấy trăm năm, mấy nghìn năm mới xảy ra một lần. Núi lửa cũng chia ra làm nhiều loại loại núi lửa hình ống như chiếc loa kèn trồng ngược mà chúng ta thường thấy được hình thành sau khi phun trào với quy mô lớn. Cũng có loại núi lửa tuy không phải là núi lửa chết nhưng hàng vạn năm cũng chẳng phun trào một lần, cứ mãi mãi ẩn sâu dưới lòng đất, thỉnh thoảng mới xảy ra chấn động. Nhưng mặc xác nó bao năm mới hoạt động một lần, chúng tôi coi như đen đủi vừa hay gặp đúng lần này. Vốn định men theo dòng sông ngầm tìm đường ra, nhưng giờ nước sông phía dưới đã sôi lên sùng sục, xuống dưới có mặt thành ra bánh chèo luộc hết. Xem ra đường xuống không được rồi. Đường lúc không biết phải làm sao, cả oa bỗng giật gấu áo tôi, chỉ tay bảo chúng tôi nhìn lên trên. Ở chỗ cách đỉnh đầu mấy trăm mét, xuất hiện một cái tia sáng dài mạnh. Tôi nhìn đến hoa cả mắt cùng con người đau nhói, đó là thứ gì vậy? Lẽ nào lại là một sinh vật đã tuyệt chủng từ lâu? Lạc Ninh bất ngờ xen lẫn vui sướng, vội kêu lên: "Là bầu trời, là bầu trời mọi người ơi!" Núi lửa dưới lòng đất chấn động gây ra động đất, mặt đất trên đầu chúng tôi nứt ra một kẽ lớn. Bao lâu rồi chưa nhìn thấy bầu trời ngoài kia, tôi đã quên mất bầu trời như thế nào rồi là màu xanh hay màu trắng đây. Tôi nói với những người còn lại: "Các đồng chí, đúng ông trời không tuyệt đường con người, người kiên trì đến cùng sẽ là người chiến thắng vì đất nước Trung Quốc mới, hãy tiến lên." Bốn người vốn dĩ đã sức cùng lực kiệt, bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng sống sót, chợt trỗi lên một sức mạnh tràn trề, hai chân sải bước, cánh tay vung lên thục mạng men theo con sốc leo lên trên. Tiếng động bên dưới càng lúc càng mạnh hơn, những luồng khí nóng hầm hập ép tới, mùi lưu huỳnh nồng nặc buốt lên tận óc. Chúng tôi lò kệ nứt trên kia lại bị địa chấn làm khép lại. Ai nấy đều mong thoát ra càng nhanh càng tốt. Đều dốc sức như chạy nước rút 100m trên con dốc 400 độ. Càng lên cao, nham thạch càng lở Có những quãng tựa như đi trên cát Rất khó đặt chân Leo lên được 3 mét Lại bị tuột xuống 2 mét Già tay bị trà rách hết Mà chẳng ai để ý đến đau đớn Nghiến chặt răng Vừa leo vừa bám Có độ 5-600 mét Mà vất vả như trèo đèo lội tuyết Trong vạn lý trường trinh vậy Sau khi thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt cuối cùng chúng tôi cũng trở về được mặt đất. Trời xanh mây trắng, hai bên núi non nhấp nhô trải rộng. Chỗ chúng tôi leo lên là một đoạn của lòng sông Côn Luân, cũng là khu vực có độ cao nhất ở Cao Nguyên Thanh Tạng. Từ đây cách binh trại ở Bất Động Tuyền chỉ vài cây số. Lạc Ninh chẳng còn sức nữa, chân cả oa lại bị thương. Đến phút cuối cùng, hai người bị rớt lại phía sau. Tôi không kịp nghỉ ngơi, vội vàng cùng anh Đô buộc thắt lưng và dây buộc đồ lại với nhau, thòng xuống cho Lạc Ninh và Cả Oa bám lấy. Động đất càng lúc càng mạnh hơn, khe nứt rộng có hơn 1m này bất cứ lúc nào có thể sụt xuống. Lạc Ninh và Cả Oa chỉ biết bám chắc vào sợi dây, cứ đạp chân một bước rồi lại trượt xuống một bước, chẳng thể trèo lên được thêm chút nào. Tôi và anh Đô dốc hết sức kéo lên Nhưng cả hai người có khỏe hơn nữa Cũng chẳng thể cùng kéo cả oa với lạc ninh lên được Bây giờ cả oa buông dây ra Ở dưới dùng sức đẩy mạnh lạc ninh lên Cộng thêm lực kéo của chúng tôi bên trên Một phát đã lôi được lạc ninh ra khỏi kẽ nứt đó Đến khi chúng tôi định thả dây xuống kéo cả oa lên Một đợt dung chuyển mãnh liệt lại rội tới Mặt đất liền khép chặt lại kẹp chặt cả oa vào giữa. Nhiệt độ âm 20 độ, áo khoác mũ mẫu đã mất tự lúc nào. Ba người quên cả cái z, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, vừa khóc vừa dùng tay lượi lề gắng sức bới cát ở chỗ khe nứt vừa khép lại ra. 3 ngày sau Tôi nằm trên giường trong bệnh viện quân y Tham miêu trưởng quân khu bắt tay tôi Thân thiết an ủi Đồng chí hồ bát nhất Lần này các đồng chí biểu hiện hết sức dũng cảm Tôi thay mặt quân ủi gửi lời hỏi tham đồng chí Mong đồng chí sớm hồi phục Tiếp tục lập những chiến công mới Trên con đường cách mạng của chúng ta Đồng chí thế nào rồi? Giờ đã đỡ hơn chưa? Tôi trả lời Tôi trả lời Cảm ơn tổ trưởng quan tâm. Tôi vẫn định nói là vẫn tốt, nhưng lúc ấy lại nhớ đến những đồng đội đã vĩnh viễn rời xa mình, Tiểu Lâm, Cả Oa, chính trị viên, tiểu đội trưởng thì lập tức chữ tốt kia liền nghẹn lại trong cổ họng, chẳng thể nào thốt lên lời. Đúng như chú Trì đã nói, Trong cuộc đời chẳng có người bạn nào vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ thù nào vĩnh viễn, chỉ có những lợi ích vĩnh cửu mà thôi. Năm 1969, do yêu cầu của tình hình quốc tế, đơn vị tôi bị phái đi thi công tận sâu trong núi côn Luân. Môi trường khắc nghiệt khiến tiến độ phi công chậm hơn dự tính. Trong 3 năm có đến mấy mươi chỉ huy Và chiến sĩ ở công trường Vậy mà công trình quân sự của chúng tôi xây dựng Mới chỉ hoàn thành 2 phần 3 Bây giờ tình hình thế giới lại đổi sang ván bài mới Năm 1972 Nixon đến thăm Trung Quốc Quản hệ Trung Mỹ bình thường hóa Tất cả các chiến lược của Trung Quốc Đều được điều chỉnh lại trên quy mô lớn Công trình ở Côn Luân bị đình lại Bọn lính công trình đựa đường đứt gánh như bọn tôi đều được biên trở về làm quân dã chiến, trực thuộc quân khu Lan Châu. Ngày qua ngày, năm qua năm toàn huấn luyện, ra thao trường diễn tập, học tập, bình bầu cuộc sống trong quân đội chẳng những đơn điệu lại còn gian khổ. Qua mấy năm sau, cách mạng văn hóa chấm dứt Trung ương Đảng kịp thời dẹp loạn chỉnh đốn, bè lũ bốn tên bị đập tan, sau tròn 20 năm tai họa, xã hội cuối cùng cũng trở lại trật tự bình thường. Nhưng quân ngũ là nơi có môi trường đặc biệt tách hẳn với xã hội bên ngoài, tôi chẳng hề cảm thấy có sự thay đổi nào rõ rệt, chẳng qua cũng chỉ không cần hễ gặp nhau là phải viện chích lời Mao chủ tịch nữa mà thôi. Nhưng mỗi khi có lính mới vào trại vẫn phải tiến hành giáo dục cách mạng như trước. Sáng hôm đó tôi vừa đi họp ở doanh trại về, thông tín viên tiểu Lưu Thở Hồng học chạy lại. Báo cáo đại đội trưởng, hôm nay có một tốp tân binh đến chỉnh diện, nhưng đồng chí chính trị viên đã đi học trên quân khu, cho nên mời đại đội trưởng tới giảng cho các tân binh về cách mạng và truyền thống. giảng cách mạng truyền thống thực chất là kể cho đám tân binh nghe về lịch sử đại đội. Đối với những chuyện này tôi thật sự là dân không chuyên, nhưng tốt xấu gì thì giờ tôi cũng đã là một đại đội trưởng. Chính trị viên lại không có nhà, thôi thì cứ đánh liều lên lớp một chuyến vậy. Tôi dẫn hơn 30 tân binh vào phòng truyền thống của đại đội, chỉ vào lá cờ gấm có thêu mấy chữ Đại đội anh hùng rồi bảo với cả đảng, đây là vinh dự do các đồng chí tiền bối ở đại đội 6 chúng ta giành được trong chiến dịch Hoài Hải, danh hiệu này vẫn còn được giữ cho đến tận hôm nay. Tôi thèm mắm thêm muối kể lại các cuộc chiến bi tráng lần thứ một lượt. Nào là đại đội 6 chúng ta đã xả thân thế nào, chiến đấu ra sao, cạn sạch đạn mà vẫn dùng dao lê Đánh lùi đợt tấn công của cả đoàn phản động quốc dân đảng, hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn được cấp trên giao phó một cách oanh liệt oai hùng. Tiếp sau đó tôi lại chỉ vào chiếc nồi sắt mẹ đen sì trong tủ kính. Kẻ. Các đồng chí, mọi người chớ có coi thường chiếc nồi mẹ này. Lần xưa trong trận Hoài Hải, các đồng chí tiền bối của đại đội 6 chúng ta Sau khi ăn món miến ninh thịt lợn nấu bằng cái nồi này, đã lao lên giết giặc lập công trên sa trường đấy. Các đồng chí xem, vết xước mẻ trên cái nồi này chính là do đạn pháo của quân phản động quốc dân đảng gây ra đấy. Đến tận hôm nay, nó vẫn âm thầm kể lại cho chúng ta về chiến tích của các những vị anh hùng và tội ác dã man của bè lũ phản nghịch năm xưa. Những gì tôi có thể kể cũng chỉ có vậy. Nói cho cùng, tôi cũng không phải người chuyên phụ trách công tác tư tưởng, có điều tôi tự cảm thấy mình giảng cũng không đến nỗi, cũng bịp được tốt đám lính mới non nớt này. Tôi cho đám tân binh giải tán đi ăn cơm trong nhà ăn, còn mình và Tiểu Lưu đi phía sau. Tôi hỏi Tiểu Lưu, "Vừa nãy cậu thấy đại đội trưởng như tôi kể chuyện cách mạng truyền thống trình độ thế nào?" Tiểu Linh đáp, Ôi trời, đại đội trưởng giật thật tuyệt vời. Em nghe mà rớt cả nước miếng. Đại đội ta khi nào theo gương các tiền bối cách mạng cải thiện bị ăn một cái. Món miến ninh thịt lợn chắc phải rất tuyệt đấy ạ. Tôi nuốt nước bọt rồi vỗ vào đầu tiểu lưu một cái. Không nghe gì đến truyền thống cách mạng, toàn để ý đến cái mẹ gì, thịt nợ ninh với chàng miến. Mau vào ăn lấy cơm cho tôi. Mà hình như hôm nay nhà ăn có bánh bao, đến muộn thì bọn linh mới nó cướp hết. Tôi ra lệnh cho cậu, chạy nhanh lên. Tiểu Lưu vâng một tiếng, rồi sải bước chạy một mạch vào nhà ăn. Tôi đột nhiên nhớ ra một câu quan trọng quên chưa chắc, vội gọi theo sau. "Này, chọn cho tôi một cái to to nhé." Tôi nằm trên giường, vừa ăn bánh bao Vừa đọc thư nhà vừa gửi tới. Nhà tôi mọi việc đều ổn, cũng chẳng nhắc có chuyện gì quan trọng. Đọc lướt qua hai lượt, tôi gấp lại đặt một bên, cầm cuốn sách cũ ông nội tôi để lại lên đọc. Mấy phen hú vía vài năm trước khiến tôi lấy làm hứng thú với bộ phong thủy này. Mỗi khi rảnh rỗi lại dở sách ra xem, do cuốn sách nhắc nhiều đến các danh từ liên quan đến ngũ hành bát quái, và dịch số ví như nào là đông phương giáp ất mộc nam phương bính đinh hỏa trung ương mậu kỳ thổ tây phương canh tân kim bắc phương nhâm quý thủy rồi càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài vân vân có nhiều chỗ không thể hiểu được Mấy năm gần đây tôi cũng tìm đọc không ít thư tịch. Tuy trình độ văn hóa có hạn, nhưng vẫn có thể tạm đối phó mà hiểu được ba bốn phần. 16 chữ trong cuốn Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật Lục Tự này lần lượt là: Thiên, Địa, Nhân, Quỷ, Thần, Phật, Ma, Súc, Nhiếp, Chấn, Độn, Vật. Hóa, âm, dương, không Cuốn sách này chẳng biết nên đại thế nào Cũng không rõ do ai viết Chỉ có điều nội dung bên trong hết sức quyền thâm Bao gồm cả 60 tư phép biến của 8 quẻ trong bát quái phục hy Kỳ thực 8 quẻ ấy phải là 16 quẻ Chuyển đến thời ân thương Vì 16 quẻ tiết lộ thiên cơ nên bị thần linh xóa đi một nửa. Thậm chí đến tám quẻ còn lại cũng không toàn vẹn. Nhưng người nào hiểu được răm phần đã lợi hại lắm rồi. Như Gia Cát Khổng Minh, gọn biết một hai phần đã giúp Lưu Bị vận trù trong chướng, chia thiên hạ thành thế chân vạc. Lưu Bá Ôn chỉ nắm ba phần, đã phò tá Chu Hồng Vũ gấy dựng cơ nghiệp nhà Minh trải 400 năm. Nhưng những điều ấy tôi đều không tin làm gì mà tài thế được chứ. Điều đáng tiếc duy nhất chính là cuốn sách có nửa quyển về kết cấu bố cục của mô mã theo ngũ hành phong thủy. Lửa còn lại viết về âm dương, bát quái, thái cực thì truyền đến tay ông nội tôi đã chẳng còn. Đọc sách bị rách mất nửa, có đôi chỗ nội dung không nhất quán và lại câu chữ tối nghĩa khó hiểu, khó mà ngộ ra thâm ý bên trong. Tôi nghĩ nếu có cả cuốn sách trọn vẹn thì chắc sẽ dễ dàng hiểu hơn. Bỗng nhiên tiếng còi tập hợp ba hồi dài, ba hồi ngắn vang lên, phá vỡ bầu khí yên tĩnh trong doanh trại. Ý nghĩ đầu tiên lóe ra trong đầu tôi. Chắc chắn là có chuyện. Vô Jin vô cớ tuyệt đối không thể nào ra lệnh tập hợp khẩn cấp toàn doanh trại giữa ban ngày thế này được. Tôi nhét nốt hai chiếc bánh bao còn lại vào miệng, nhảy bật ra khỏi giường lao ra ngoài. Từng hàng dọc xếp đều thẳng tắp, tôi thấy không chỉ có đại đội chúng tôi tập hợp mà cả trung đoàn cũng đều tập hợp lại. Những sĩ quan cấp dưới như tôi không có tư cách để tìm hiểu xem là hành động gì, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh và vâng lời chỉ huy mà thôi. Mệnh lệnh tôi nhận được là đi ra gàn đợi cùng các đội quân khác xuất phát một lượt. Người hơn 1 vạn, như biển như núi, gà quân dụng chen chúc hơn vạn người lính. Từ xa nhìn lại, tựa như một dải nước thủy triều xanh ngắt. Xem chừng có lẽ là cả sư đoàn đều bị điều động. Vào thời bấy giờ, huy động cả một sư đoàn thế này không phải là trò đùa. Biên chế của sư đoàn chủ lực như chúng tôi vô cùng lớn. Giới có 3 trung đoàn bộ binh trực thuộc, ngoài ra còn có 1 trung đoàn xe tăng, cộng thêm bộ đội hậu cần, cũng suýt soát 2 vạn người. Hành động quy mô lớn như vậy rốt cuộc đi làm gì? Chắc không phải đi cứu nạn rồi, gần đây nào nghe thấy ở đâu có thiên tai địch họa gì đâu. Chúng tôi được tàu bọc thép chở thẳng đến biên giới Vân Nam trong tâm trạng mập mờ khó hiểu. Đến đây mọi người mới ớ ra, hóa ra là đi đánh nhau. Bây giờ rất nhiều người đã khóc. Cùng lúc ấy, Đặng Tiểu Bình đang sang thăm Mỹ, phát biểu một câu xanh rờn trong Nhà Trắng công khai thừa nhận quân đội Trung Quốc đang tập kết quy mô lớn tại biên giới Trung Việt. Dạng sáng ngày 17 tháng 2, 20 vạn quân thuộc 17 sư đoàn nhất loạt tấn công đánh thẳng tới Lạng Sơn ngày mùng 4 tháng 3. Trung Quốc tuyên bố rút quân. Đại đội của tôi là mũi nhọn của sư đoàn chủ lực, xung phong đi đầu. Trận đấu mười mấy ngày đã thường vòng quá nửa. Trong một lần hành quân, chúng tôi bị đặc công Việt Nam phục kích. Họ ném gói thuốc nổ vào xe tải bọc thép chở lính của chúng tôi. Tám chiến sĩ dưới quyền tôi đều bị chết trong xe. Lúc ấy tôi căm phẫn vô cùng, đánh chết 3 người tại chỗ, còn bắt sống 2 dân binh người Việt một già một trẻ. Bọn họ là một ông già hơn 50 tuổi và một cô gái trẻ tầm 20, có vẻ như là hai cha con. Một cấp dưới báo với tôi, chính cô gái này đang ngụy trang thuốc lổ thành hình đứa bé ẵm trong lòng. Lúc đi qua xe thiết giáp liền ném vào trong, tuyệt không nhầm được chính cô ta là kẻ gây hại. Điều tôi sợ nhất trong đời chính là nhìn thấy đồng đội chết trước mặt mình. Trong cơn thịnh nộ đã quên sạch cả 3 mục kỷ luật, 8 điều chú ý và cả chính sách đối đãi với tù binh mà sa tay hết sức dã man với họ. Việc này đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật quân đội, thậm chí gây kinh động đến cả hứa tổng tư lệnh. Nếu không phải nhà tôi có quan hệ rất sâu trên quân khu, thì sớm đã bị đưa ra tòa quân sự rồi.